mời các bạn đón nghe câu chuyện Mặt trời đèn tác giả Thiên Hạ Bá Sướng nhà xuất bản Nhã Nam tập 4 Thần cùng cồn luân thực hiện Nguyễn Thành facebook facebook.com gạch chéo MC Nguyễn Thành chương thứ 31 đồng hồ tự vòng đến ngưỡng Tôi và Seley Dương đứng bên hố hành hình hình thân người, quan sát cảnh tượng nghi lễ được ghi chép lại trên vách tường. Càng xem càng rợn rợn, những hình khắc cổ xưa kia, tuy chỉ là những nét tơn giản, song lại sinh động như thật, nhìn chằm chằm các nào đang chứng kiến tận mắt những người sống sờ sờ trước mặt bị lột da gióc thịt, từng nét vẽ trong bức họa dường như đều đẫm máu. Tuy nhiên hiện thực mà chúng tôi buộc phải đối mặt còn tàn nhẫn vô tình hơn cả nghi thức giết người trong tranh. Giờ đây, muốn tiến hành nghi thức ấy, ít nhất cần phải có một người làm vật tế. Không có linh hồn của kẻ hiến tế, cũng giống như không có không khí nên không cháy được. Qua hình vẽ tôi phác giản đơn trên bức họa, có thể phân biệt được rõ ràng vật tế và thầy cúng. Cả quá trình cung tế xả cốt đều do hai thầy cúng thực hiện. Bọn họ mặc quần áo kỳ dị, đeo mặt nạ. Đầu tiên cố định một nô lệ trên vách tường Rồng dụng cụ sắc nhọn lột da nô lệ từ đỉnh đầu, nhân lúc người nô lệ còn chưa chết hẳn, lại đặt người đó vào dẫnh đá hành hình trên mặt đất để giết chết. Sau đó một thầy cúng sẽ ôm vật thiến tế đã chết tiến vào đàn tế nơi có hai hồ nước. Chỗ đó mới là nơi cúng tế xác cốt. Bất luận tiến hành nghi lễ theo phương thức nào, đều phải ngâm người chết và mặt phượng hoàng vào hai hồ nước tương ứng, dường như để tạo sự kết năng nhằm duy trì sức mạnh năng đó. Danh đá và vách tường, dùng để tiến hành nghi thức lột ra giết người. Quả thật khiến người ta không nỡ nhìn lâu. Chúng tôi quay vào đại sảnh, nơi có hai hồ nước. Chỉ thấy A Hương ngồi bên Mình Thúc, ôm cổ tay đứt khóc thút thít. Mình Thúc đôi mắt vô hồn, cuối đầu dựa vào tường. Tuyền béo thì ngồi sổm trên mặt đất, đang đâm chiêu nhìn một cái bát thủy tinh. Cậu ta thấy tôi và Sơn Lê Dương trở ra, bèn vẫy gọi lại xem. Chị bát thủy tinh trong suốt này, tôi đã nhìn thấy lúc mới vào cũng không chú ý lắm. Lúc này trông nó có chút cổ quái, mới lại gần nhìn, lấy làm lạ nói: "Cái này trông hào hào đồng hồ đếm giờ nhỉ." Cái bát thủy tinh trông giống một vại nước nhỏ, một bên gắn với núi ngọc, nhưng liền khít, không nhìn thấy mối nối. Không rõ đã từ bao lâu, từ viết trên có một sợi dây cắt thủy tinh mảnh mịn màu xanh sẫm, tuôn chảy xuống thành một đống nho nhỏ vun cao trong lòng bát. Tôi theo dòng cát chảy ngược nhìn lên, thấy ở chỗ gắn vào thân núi có một bức bích họa ác quỷ màu đen, nét mặt đã mờ, nhìn không còn rõ nữa, nhưng có vẻ hết sức giống cái ngự đại hắc kiền trong điển đạo. Cái bát thủy tinh có dòng cát tuôn xuống không ngừng này là một chiếc đồng hồ cổ chẳng. Nó được đặt ở đây như vậy để làm cái gì? Tuyền Béo nói, "Từ lúc vào ấy, tôi đã phát hiện ra cái này bắt đầu có cát chảy vào rồi." Dựa vào khả năng giám thưởng cổ vật và cảm hứng thẩm mỹ của tôi, ấy, có thể thấy vật này cũng có chút kỳ xảo đấy, đem ra phản giả viện chắc chắn bán được giá hời, hay là chúng ta quần về làm đầu lưu niệm đi. Tô Đàng hết sức ngở vực, liền nhìn tên béo lắc đầu rồi lại gật đầu, vẫn chưa biết nên làm thế nào, thì Sở Lệ Dương đột nhiên nói: "Có thể sau khi chúng ta vào đàn tế, ta vô tình chạm phải cơ quan nào đó." Chiếc bát thủy tinh này đã trở thành chiếc đồng hồ đếm ngược thời gian. Một khi cát chảy đầy mà chúng ta vẫn chưa hoàn thành nghi thức thì Nói đoàn liền đưa mắt về phía bức bích họa ác quỷ trông như một bóng đèn kia. Tôi tức thời thông tỏ sự việc. Đúng rồi, đàn tế dưới lòng đất này là thánh địa trong lòng người ác la hại. Họ không dám tùy tiện đi vào. Và nếu như đến một thời điểm nào đó mà vẫn chậm trễ không tiến hành nghi thức thì đại hắc thiên núi kích lôi từ địa đạo trắng sẽ lập tức được thả vào đàn tế, mà chúng tôi vẫn còn chưa biết bóng đèn kia rốt cuộc là cái quái gì. Hiện tại chúng tôi còn lại bao nhiêu thời gian? Với tốc độ chảy của cát và kích cỡ chiếc bát thủy tinh, có thể đoán thời gian còn lại của chúng tôi không quá 2 tiếng rưỡi đến 3 tiếng. Và nghi thức lột da người tà nhẫn kia bắt buộc phải hoàn thành trong khoảng thời gian này. Đối mặt với chiếc đồng hồ tử vong đếm ngược chưa một giây ngưng nghỉ này, tim chúng tôi bắt đầu đập nhanh hơn. Dường như thứ chảy ra không phải cát thủy tinh, mà là những linh hồn không ngừng tuôn ra khỏi xác. Sơ Lệ Dương nói, "Thời gian vẫn còn dư giả. Có điều nếu cứ nán lại trong đảnh tế ngơi nhìn dòng cát chảy này thì càng khiến lòng sinh hoảng hốt. Chúng ta hẵng tạm thời rút ra cây cầu đá kia ngoài kia. Bạn bạc xem phải ứng phó với việc này thế nào?" Tôi và Tiễn Béo đều có ý như vậy, bèn rất theo A Hương và Minh Túc, tạm thời rời khỏi sự đụng có đàn tế ác nhiệt kia. Ngồi dưới pho tượng đá gần cây cẩu, ai cũng bận bịu với mớ tâm tư riêng của mình, rồi vào trạng thái trầm mặc một lúc lâu. Cuối cùng vẫn là tôi mở miệng trước, dọc đường không ngừng tiếp xúc với quỷ đọng, xà cốt, không gian số ảo, cùng các loại truyền thuyết tôn giáo chưa từng nghe nói đến. Tôi dần dần có một khái niệm sơ lược về quỷ đọng không đấy bèn nói những điều mà tôi nghĩ cho sự lý dưng nghe. Dân tộc Quỷ Động trong thành tinh tuyệt gọi là Động Không Đáy, có chôn xả cốt là Quỷ Động. Còn người Ác La Hải không gọi như vậy mà gọi là xả cốt. Những xương cốt này đến từ không gian số ảo, tuyệt đối không nên hy vọng nó tồn tại trong thế giới thực của chúng ta. Còn động huyết như vực sâu là ký ức trong não của các hài cốt đó. Người Ác La Hải cho rằng các thế giới đi theo một vòng sinh tử luân hồi. Sau khi thế giới này hủy diệt, sẽ có một thế giới khác sinh ra, tuần hoàn triền miên không dứt đoạn. Mọi thế giới đều là nhất thể và trong mỗi thế giới tiếp theo sả cốt đều sẽ hồi sinh. Người ắc là hại tạ phụng sả cốt bằng sinh mạng các vật thể tế, bằng cách đó, họ thực hiện ước mong cúc được hồi sinh trong thế giới kia của mình. Nếu lý giải từ một góc độ khác, phát hiện ra rằng truyền thuyết về quỷ động và bí thuật phong thủy cổ xưa của Trung Quốc có những nét tương đồng giống nhau, có những nét giống nhau đến kinh ngạc. Và các góc của phong thủy vốn không phải là đi tìm long xa huyệt thủy hướng, mà nói rút giáo chính là theo đuổi cảnh giới thiên nhân hợp nhất. Thế nào là thiên nhân hợp nhất? Thiên tức là thiên địa, thế giới, nhân tức là nhân loại, bao gồm các loại sinh linh, sinh mệnh trong khái niệm thiên nhân hợp nhất, tất cả không hề tồn tại độc lập mà cùng chung một thể là một chỉnh thể. Nói theo lời của sư Lệ Dương thì đó giống như thuyết vũ trụ toàn tức của đời sau. Lý luận của thiên nhân hợp nhất nói rằng hai khí âm dương tuy phân làm hai cực nhưng vì vẫn chung một thể nên vẫn có một điểm dung hợp, điểm ấy chính là lòng đan của địa mạch rồng tổ nằm sâu trong lòng núi Côn Luân. Là nơi sinh khí hội tụ Ngẳng đầu lên Có thể nhìn thấy các mảnh thủy tinh trên đỉnh đầu Có mạch đã trở nên đen tuyển Có mạch vẫn còn sáng lấp lánh Khi một long mạch chấm dứt tuổi thỏ Một long mạch mới sẽ xuất hiện Nên mới gọi là sinh tử giao hoán Toàn bộ thế giới này Ê e là chỉ có dưới long đỉnh Ở ke la mơ Mới có hiện tượng điện chất hãn hữu này Là nơi âm và dường giao hòa Một vị trí giao thoa trọng yếu Cho nên người ác lá hải mới xây đàn tế ở đây Từ duy của cổ nhân Tuy có vẻ hết sức nguyên sơ mong muội Nhưng nhận thức về vạn vật trong tự nhiên của họ E là sâu sắc hơn người thiện đại chúng ta rất nhiều Lời nguyện của quỷ động không đấy Bất luận là thông qua vi rút truyền nhiễm Vào đôi mắt Hay đến từ lời oán nguyện của tạ thần Đều có cách xóa bỏ trực tiếp nhất Hiệu quả nhất Là đem sắc chết hiến tế chịu lời nguyện và mật phượng hoàng thả xuống hai hộ nước, trọng lòng đàn để cắt đứt mối liên hệ bên trong. Bức bích họa trong đàn tế còn thể hiện rõ, thông đạo này đã không chỉ một lần bị đóng lại. Khi thông đạo bị đóng lại, quỷ động và thành ác la hại ảnh ảo, kể cả những dấu ấn trên mình chúng tôi, tùy không mất đi, nhưng sẽ biến thành những sự vật thực sự hiện hữu, cũng tức là sẽ không còn nguy hại nữa, cho đến khi nào nghi thức cúng tế mới lại được tiến hành. chỉ có điều, không thể hủy hoại đàn tế này, bởi nếu làm điều đó, hình thế núi sông trong thiên hạ sẽ chịu tác động rất lớn, hậu quả khó mà tưởng tượng nổi. Tôi nhìn lại thời gian, bất giác đã bàn bạc với sư Lôi Dương một tiếng đồng hồ rồi, mà rốt cuộc chẳng có gì khác với kết luận lúc đầu, không có một người hy sinh, mọi người đều sẽ chết. Tuyền Béo đứng bên cạnh hóng suất, không nói chen câu nào, tùy chờ hoàn toàn hiểu rõ sự việc cụ thể nhưng cũng biết được đại khái, bây giờ mới lên tiếng. Người hy sinh ấy hả? Chẳng phải quá đơn giản sao? Có sạn rồi đấy thôi. Hẹp hòi cốc quân tử, không độc đích trưởng phu. Nói rồi lức minh thúc một cái, ý tứ rất rõ, lời bỏ ngỏ không nói cũng hiểu. Nếu cần người phải chết ấy, không ai khác thích hợp bằng lão khọm Hồng Công, dù sao ấy, cũng dò lão tử trước vạ. Ta nói đến trăm ngàn lần bảo đừng có theo chúng ta rồi mà cứ bám theo, huống hồ giờ ông lão đã đờ rồi, cộng thêm tuổi tác lại cao hơn chúng ta nhiều. Quỷ Đạo Nguyên thằng nào nhiêu tuổi hơn, thằng ấy chết trước, cho nên mới nói giờ lóc khòm cũng chẳng khác nào thằng chết rồi là bao. Chúng ta không phải nêu cao tinh thần nhân đạo cách mạng đâu. Nói theo kiểu của chúng ta ấy, thì cái này gọi là xả thân xuống địa ngục để cứu thế nhân thành chính quả đấy, rất đáng khen, rất đáng mừng vậy. À Hường nghe mấy lời lẽ đó Sợ xanh mặt Không khóc nổi Cứ ôm chặt lấy Sơn Lê Dương khẩn khoản cầu xin Chị Sơn ơi Em xin chị ấy Hay anh đừng giết cha nuôi em Trên đời này chỉ có cha em thương em thôi Em không có người thân nào nữa rồi Sơn Lê Dương khuyên cô bé đừng lo lắng Rồi bảo tôi Không thể làm vậy được Anh biết tôi là người theo đạo Tôi thà để mình chết Chứ không muốn làm việc vô nhân đạo Tuy rất có thể minh tộc không xuống được quá tầm ngày mai, nhưng nếu chúng ta hạ thủ giết Bắc ấy thì làm sao mà đối mặt được với lương tâm mình. Chúa dạy chúng ta rằng Tôi nói với Sơ Lầy giường. Chúa của cô, ta nói những lời không đâu, tôi chẳng buồn nghe đâu. Nhưng cô nói rất đúng, chúng ta lắm lúc vì cuộc sống bức bách phải làm một số việc có lỗi với đạo đức lương tri. Việc khác không nói, giường quy cổ của nghề mộc kim tiểu úy, cô cứ đến đi. Gật nào có thể phạm, ta đều phạm cả rồi. Nếu ví đạo đức là một lớp giấy dán song cửa thì nó đã bị chọc thủng từ lâu rồi. Tuy nhiên, chuyện chọc một ngón tay với chuyện chui cả người qua song cửa là có khác nhau. Những việc độc ác ám muội kiểu này tôi cũng không làm được, không xuống tay được. Sư Lệ Dương nghe tôi nói vậy mới cảm thấy yên tâm, bèn nói: "Nếu bắt buộc phải có một người chết thì tôi Tôi biết trong việc tới quỷ động ở sa mạc, từ đầu chí cuối sơ Lây Dương đều nghĩ mình lắm liên lụy đến nhiều người, trong lòng cứ dằn vật suốt, lúc này e rằng cô định chết trong đàn tế cho chúng tôi sống sót, thế nên tôi chẳng đợi cô nói hết, bèn vội ngắt lời, mọi người đều nhìn cả vào tôi, tưởng rằng tôi có chủ ý gì khác. Lòng tôi rối như tơ vò, vẻ mặt ngây dại của mình thúc trong lòng không sao nén nổi ý nghĩ giết người, nhưng lý trí vẫn cố kìm lại cơn ý nghĩ xung đột, rối rắm thành một mớ, rồi lên sùng sục, cảm giác đau như muốn nổ tung cả đầu. Tôi nhìn lại đồng hồ, dòng thời gian trích tróc mảnh rẻ không ngừng co ngắn lại, thấy tiền béo đang tần tầng mặt phượng hoàng trong tay chơi, tôi bèn giật lại. Cẩn thận kẻo rơi xuống cẩu đấy, dưới đó nước sâu, đi gọc này mà chìm xuống thì đừng hòng có ai chúng ta sống sót. Tiền béo bất mãn nói, làm sao mấy người hôm nay tự dưng mềm lòng thế? Và thực là tôi thích lóc khọng hồng cốc này ấy Giả sông có khắc nào đầy đoạ Ngờ ngờ nghịch nghịch Trông mà xót hết cả lòng dạ Hôm nay ấy Ta nhân cơ hội này Màu tróng giúp lão ta sớm thành chính quả mới phải Mà em Hương à Em đừng có quyết luyến bố nuôi quá Em không để bác ấy chết Tức là đang kéo chân bác ấy đây Lỡ hết việc của bác ấy ra Bỏ lỡ cơ hội này ấy Là không có lại lần hai đâu Nếu mài mới chết ấy thì không còn là chết vì cứu nhân độ thế nữa, thế thì chẳng thành chính quả được, co khi kiếp sau bị điều thai thành con gì gì thì sao? Và lại và lại còn muốn nguyên nhân quan trọng nhất, các vị chớ quên. Lão ta đã bị chấn thương sọ não nhé, ngớ ngẩn cả rồi, không còn biết gì nữa ấy, tha cơ. Cứ... À hường nghe những lý luận của tiền béo, chẳng biết nói lại thế nào, đang định khóc Đột nhiên nghe thấy tiếng riêng khe khe của Minh Thúc nãy giờ im rè. Ây dồi ôi, đâu ai đi mất, cây mạng già này vẫn còn sống sao. À Hường thấy Minh Thúc hồi ý tức, vừa mừng vừa ngạc nhiên. Lão có vẻ hết sức suy kiệt, ánh mắt dối loạn. Nói rằng vừa nãy, và phải đá thủy tình ở dưới đáy lớp mây, vằng mất cả mũ lèo núi, đụng phải vật gì đó rất cứng, thế là không biết gì nữa, rồi lại hỏi đây là đâu. A Hương kể lại tình hình cho lão ngà. Mỹ Thục xoa đầu con gái nuôi, thở dài một tiếng. "Trời ơi, đứa con khổ sở. Anh nhân đâu rồi? Bu, bu con lại muốn nói về anh ấy." Mỹ Thục lại xin xỏ sợi lơi dương và tiền béo, lãnh tạm đi một chỗ đã. Hai người họ biết là lão này lại định nói về hôn sự của A Hương, đành lui về phía sau mấy bước. Mỹ Thục đứt mắt nhạt nhòa, bảo tôi thực dài, từ khi nghe đến cái tên núi kích lôi là tôi đã chuẩn bị sẵn sàng tâm lý rồi. Lần này ấy hình như là bị nội thương rồi. Tất là y trời, tất cả đều là ý trời Chu ạ. Nếu như không có một người chết ấy thì không ai có thể sống sót rời khỏi đây. Thì thôi cũng phải đành chấp nhận số phận thôi. Song con bé à Hương này, tôi vẫn không sao yên tâm được Chu ạ. Chu nhất định phải hứa với tôi, sau này sẽ chăm sóc em nó cẩn thận đi. Nói đoạn, tay lão yếu ớt nắm lấy bàn tay của A Hương, định bắt tôi nắm chặt bàn tay ấy. Tôi thấy lão có vẻ như chim sắp chết, tiếng kêu ai oán, người sắp đi, lời nói chân thành, trong lòng đột nhiên cảm thấy chua xót, bèn nắm chặt bàn tay A Hương, mồm lúng búng đắt. Việc này bác cứ yên tâm. Tùy chưa chắc là tôi đã cưới được em A Hương, nhưng tôi xem hai mãi chăm sóc cho Hương như em ruột tôi. Tôi được ăn cơm, chắc chắn sẽ không để cho em A Hương phải húp cháo. Trong ánh mắt của Minh Thúc lộ ra vẻ yên tâm khi được an ủi, muốn bắt lấy bàn tay kia của tôi. Trong giờ phút sinh tử ly biệt, lòng tôi cảm động vô cùng, đang định đưa nốt bàn tay kia cho lão nắm. Trong nỗi thảng thốt rót ra, bỗng thấy ánh mắt của lão khòm gợn lên một tia nhìn quái lạ, không dễ gì phát giác. Tôi nghĩ phát đến viên mật phượng hoàng đang cầm trong tay, trong đầu như có tia sét chạy vụt qua. Mặt cha cái thằng này, diễn trò y như thật, định lừa ông nhất này à? Có điều phản ứng của tôi vẫn chậm nửa nhịp, chỉ chưa đến 1 giây, mình thục đã đoạt được mật phượng hoàng, xoay người lăn trên đất, tôi vội quang a hướng ra, định tóm lấy hai chân lão. Nhưng chỗ này gần mép cầu quá, phía dưới lại trải đá tùy tình như một cung gương kính. Vin mặt phượng hoàng có can hệ đến sự sinh tử tồn vong của cả đoàn, rất có thể sẽ bị rơi xuống cầu khi đôi bên giằng co. Tố sa Nem chuột vỡ đồ quý nên không dám dùng lực, kết quả không vồ được lão. Minh tốc giống như con khỉ già, bật khỏi mặt đất, dẫm lên chiếc cầu đá phía trước tượng người đá, nhảy hai phát leo tốt lên đỉnh đầu pho tượng, rơ mặt phượng hoàng lên nói: "Đứa nào dám động vào tao, tồm ném đi đấy, cùng lắm là chết cả với nhóc, thằng nhất thằng tuyệt, hai thằng yếu mệnh chúng mày, đừng tự cho mình là thông minh, bắt lồi hiện mình tất phải chết thay cho chúng mày, có nằm mơ. Tao có việc gì chứ kinh qua đâu?"